Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em dẫn mấy người đó vào đây ngay Hai tên đàn em thân tín nhất trong đời của hắn Bị trói lại và đầy đến trước mặt hắn Tôi không hề biết Lừ mắt nhìn hắn Anh công an gắt gỏng nói Đi chung xe Mà bảo là không biết nhau thật sao Đôi mắt hắn đảo ngược đảo xuôi Như đầu óc hắn đang làm việc hung dữ lắm Cuối cùng thì hắn nói Tôi chỉ đi có quá giang thôi mà Đập tay lên bàn đánh bóp Anh công an quắc mắt nói Anh giỏi lắm Và anh ta lại ra lệnh Còng tay hắn lại Vẻ mặt nhăn nhó hắn đổi ngay giọng Anh thông cảm Tôi chỉ vì muốn sang Thái Lan chơi vài ngày thôi Nhưng đâu có ngờ Một tiếng nói vang lên Cắt ngay lời hắn Đâu có ngờ bị lộ tẩy rồi Phải không ông giám đốc Qua ánh điện ở cửa khẩu Hắn nhận ngay ra đó là Mạnh Cường, Ai Liên và công an huyện nhà. Hắn cụp mặt xuống, dướn cổ, nuốt nước bọt. Tôi, tôi đã sai lầm rồi. Thằng Dũng Đen đã phản bội tôi rồi. Nghe vậy, Mạnh Cường cười mỉa mai. Đâu phải ai cũng tham tiền của anh đâu. Ai Liên thì biểu môi nói. Anh van xin, anh cầu khẩn tôi là anh đã ăn năn và hối hận. Bây giờ thì anh còn gì để nói nữa không nào? Nghe vậy, hắn chỉ còn biết cúi đầu im lặng. Mạnh Cường liếc mắt nhìn ân và toàn, hai tên đàn em thân tín của hắn mím môi vì tức giận. Hai bên công an đang làm việc bàn giao vụ án về cho công an sở tại. Tuy rằng được giải thoát, nhưng cả bốn cô gái đều trong tình trạng còn hôn mê vì là hắn cho các cô uống nhiều thuốc để dễ bề vận chuyển. Bây giờ... Dưới ánh trăng lờ mờ Hắn đã nhận ra bóng ma của những đêm trước đây Rồi hắn ha hốc mồm kêu to Ma! Ma! Đừng nhát tôi mà Tiếng cười của con ma vang lên Bây giờ mày phải trả nợ cho tao đây Nghe vậy hắn rùng mình sợ hãi Tôi... tôi nợ gì của bà chứ Nợ nhiều lắm Toàn là nợ máu với xương thôi Lắc đầu ngoầy ngoậy Hắn luôn miệng chối quanh, tôi, tôi không có giết người đâu mà. Nghe vậy con ma cười khẩy, ai giết chết ông tính quăng ra biển, ai vũ khống thằng tâm để đưa nó vào tù, và ai đã nhẫn tâm rạch mặt bà Thảo sau khi không chiếm đoạt được thân thể bà ấy. Lắc đầu hắn vẫn chối quanh, tôi, tôi không có, bà, mà bà là ai lệ vũ khống cho tôi vậy? thế là con ma giật phăng ngay trước mặt nạ. Hắn kinh hãi kêu lên. "Cốt Thảo!" Và bà Thảo đã cười mỉm mai. "Phải Ít ra thì ông vẫn còn nhận ra tôi rồi, cảm ơn ông." Hắn càng ấp úng. "Vậy là, vậy là những bóng ma trên biển, những oan hồn báo mộng đều là do bà dựng nên cả sao?" Nhếch môi cười, bà Thảo lắc đầu. "Không hẳn là do tôi đâu." Mà là do những tên đàn em thân tín của ông đấy Do ông huấn luyện để hù dọa đám công nhân nữ Không dám ra ngoài hoặc không dám bỏ trốn thôi Chính là ông đã tạo ra ma giả kia mà Lúc này trời sáng hẳn Đám công nhân và những người có thẩm quyền đã có mặt đầy đủ rồi Thông và Hoàng cũng có mặt ở đây Thông nói to Trời ơi mấy tháng nay toàn là ma giả Do chính hắn bày trò lừa bịp mình mất cảnh giác để làm cái chuyện mờ ám đây. Tội của hắn nặng nề lắm, hắn là một tên giám đốc tồi đã làm hại chết biết bao nhiêu người và hại cũng không ít những phụ nữ xinh đẹp nữa. Tội của hắn đã rõ ràng rồi, hãy xử tử hình hắn đi. Và chính Yến Nhi đã nhận ra mẹ của mình, bà Thảo, người đàn bà là nạn nhân chính của hắn. 10 năm sống lang thang trong rừng, vất vả và khổ đau Bà đã tương kế tựu kế gây áp lực nhiều cho hắn bằng cách giả làm ma để lung lạc tinh thần của hắn. Lấy đất cát, vỏ sò trộn vào cá, làm ma giả. Ma giả chính nghĩa và ma giả gian tà lại thường gặp nhau lẫn lộn. Phiên tòa xét xử hắn tội tử hình vì giết chết quá nhiều người và tội buôn bán phụ nữ xâm phạm thân thể phụ nữ. Phiên tòa còn xét xử tên Ân và tên toàn nhiều năm tù, được bà con đồng tình ủng hộ. Dũng đen, Thông, Hoàng, Cúc Hoa, Loan, Hồng Hạnh được giữ lại làm công nhân. Và ngay hôm sau, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net